em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh nọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Link Aquana Kiếm Tiên Kỳ Hoa chương là Độc Hành. Thì à, báo cáo với anh em là ở phần trước, Lâm Bắc Thần đang tiến hành à, cái nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần mềm kíp để cho đám người à, ở khu giới này có thể tăng lên thực lực đánh chiếm hai tòa thành còn lại. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì hắn mua thêm một số cái thực phẩm chức năng và thuốc để nâng cao sức khỏe ở trên phần mềm tao bao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đám tiểu tử sưng hô không giống nhau nhưng đều là gương mặt sùng bái, không chút do dự bưng bát lên một hơi uống cạn. Lâm Bắc Thần âm thầm quan sát, nếu như những tiểu tử này uống xong mà đau bụng tiêu chảy thì hắn sẽ coi như không xảy ra chuyện gì, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng nếu quả thật có tác dụng, <cười> vậy thì cứ lui ra phía sau, ta phải tỏ vẻ rồi. Các vật thí nghiệm đáng thương, hoàn toàn không nghi ngờ gì, bừng bát lên một hơi uống cạn, sau đó tiếp tục cử tạ rèn luyện. Một lát sau, y phục của ta tại sao thu nhỏ lại rồi? À, không đúng, ta cao lớn hơn. Lực lượng, ta cảm nhận được lực lượng đang tăng lên. Wow, cơ bóc của ta gồ lên, cứng rắn như sắt thép vậy. Ngươi chém ta một đao thử xem. Keng... Càng đồng bọn một đao chém lên người hắn, âm thanh như là kim thạch dao kích vang lên. Chế thấy thiếu niên bị chém này, trên cơ bắp bắn ra một đốm lửa, chỉ lưu lại một vết trắng nhàn nhạt, nhạt nhưng không mất đến một sợi lông. Những người khác đều choáng váng, lâm bắc thần cũng choáng váng. A, cái này hiệu quả có chút kinh khủng tầm. Hắn tận mắt nhìn thấy hai mươi tiểu tử sau khi uống thuốc nước trong thời gian ngắn ngủi không đến một nén nhang, cơ thể giống như con búp bê dơm nhanh chóng trưởng thành, trướng lên. Không chỉ là bắp thịt mà còn có cả khung xương, cường độ có thể lực tăng vọt. Vốn dĩ chỉ là 20 tiểu tử cường trắng chiến lực đại tông sư, trong nháy mắt liền bành trướng đến cảnh giới bán bộ thiên nhân. Đôi mắt của lâm bắc thần tỏa sáng, quá tuyệt vời, ta thật đúng là thiên con mẹ nó tài. Nước thuốc đưa ra hiệu quả rõ rệt. Ta thật ngốc, thực sự, ta phải sớm nên nghĩ đến đây mới là cách dùng chính xác nhất của tao bao. Trước kia chỉ là mua súng ngắn, súng bắn tỉa gì đó mà không để ý đến những vật này. Trên thực tế thì những thứ này đều là bảo bối cả. Sau này còn luyện ban con mẹ gì nữa chứ? Con xứng là thuốc gì thuốc gì? Trực tiếp mua trên tàu bao không phải là tốt hơn sao? Chỉ là giá cả, còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần vừa suy xét vừa bên cạnh cẩn thận quan sát 20 tiểu tử này. Qua thời gian trọn vẹn một canh giờ, bọn hắn không những không xuất hiện di chứng gì, ngược lại sau khi hoàn thành mấy tổ hợp động tác của kíp, thực lực lần nữa lại được nâng cao. Xong rồi, Lâm Bắc Thần triệt để yên tâm. Hắn hò nhẹ một tiếng, hai tay chống sau lưng, ngẩng đầu 45 độ mà nói. Trước tiên dừng lại một chút, cho ta một chén. Các thiếu niên cơ bắp quần quận dừng lại. Biết vì sao? Thể chất và thực lực của các người đột nhiên tăng vọt không? Lâm Bắc Thần hỏi. Các thiếu niên cơ bắp ngẩn ngơ đều lắc đầu. Lâm Bắc Thần chỉ vào cái vỏ gốm xứ. a, chẳng lẽ là trong nước có thần dược? Chẳng trách vừa rồi ta cảm nhận được, nước này có mùi vị rất kỳ quái. Trách cái gì? Trách uống ngon chẳng lẽ là chu trưởng lão ngài dân bộ lạc này mặc dù đầu óc đơn giản nhưng cũng không phải thực sự là không có đầu óc trải qua nhắc nhở lập tức đều phản ứng lại lâm mấp thần thận trọng gật đầu nhưng rất nhanh sau đó lại dương dương đắc ý đứng lên mà nói bạch nhị hắc ngươi đi tìm tù trưởng báo ông ta triệu tập đám người ta muốn tỏ à không cứ nói là bộ lạc bạch nguyệt lần này thực sự sắp vực dậy rồi lời ta nói thì giê xu cũng không ngăn nổi cảm giác nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này có thể hoàn thành sớm rồi Sự biến hóa của 20 người Bạch Nhị Hắc khiến cho đám người của bộ lạc Bạch Nguyệt thực sự kinh ngạc. Bản thân người trong nhà hiểu rõ, 20 người này được coi là người nổi bật trong các chiến sĩ của bộ lạc, nhưng tuyệt đối không phải là huyết mạch thuần nhất. Trước đó mọi người cùng nhau dựa theo phương pháp tu luyện của Lâm Bắc Thần, đều có tiến triển không nói làm gì. Nhưng mà bây giờ chỉ mới qua hơn một canh giờ mà thôi, lại có thể bất luận là thể trạng hay lực lượng đều được biến hóa như thay ra đổi thịt. Cái này cũng quá không thể tin nổi. Dân bộ lạc đối với nhận thức về lực lượng là tương đối nông cạn. Hệ thống lý luận võ đạo của nơi này cũng không có phát triển tinh thâm như đông đạo Trân Châu. Có lẽ là bởi vì bọn họ trời sinh huyết mạch không tầm thường, không cần tu luyện công pháp quá tinh thông, đã có thể không ngừng nâng cao thực lực, theo sự gia tăng của tuổi tác là có thể đạt đến mức thiên nhân. Tốc độ tu luyện như vậy, nhân tộc của đông đạo Trân Châu hâm mộ cũng không được, bởi vì chính xác mà nói dân của khư giới đều được xem như là thiên ngoại tả ma, Trong thân thể của bọn họ chảy xuôi huyết mạch của thần ma, trời sinh mạnh mẽ, không giống như phàm nhân của đông đạo Trân Châu. Đối với quần chúng của bộ lạc Bạch Nguyệt mà nói, thân thể cao lớn khôi ngô sẽ đại diện cho sức mạnh cường đại và giới hạn trên của việc tu luyện sau này. Nhìn thấy 20 chiến sĩ Bạch Nhị Hắc biến hóa khổng lồ như vậy, ngay cả tu trưởng Bạch Hải Triều cũng kinh hãi. Tất cả những thứ này đều là công lao của chu trưởng lão. Đám người Bạch Nhị Hắc vội vàng đem chuyện đã xảy ra đều nói qua một lật. Lâm Bắc Thần cũng không tự mình mở miệng bởi vì mượn miệng của người khác để tỏ vẻ mới là tinh túy của đạo tỏ vẻ. Chuyện như vậy, từ trong miệng đám người Bạch nhị Hắc nói ra độ chấn động và độ tin cậy càng cao hơn. Chuyện này là thật sao? Bạch Hải Triều mắc hiện dị quang nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. <cười> Thử thì biết thôi. Lâm Bắc Thần đem dược thủy đã hòa vào nước trước đó lại rót ra trọn vẹn 40 bát. Bạch Hải Triều và đám người cao tầng của bộ lạc sau khi hơi do dự một chút lập tức bưng bát lên uống sau thời gian một nén nhang bộ lạc bạch nguyệt sôi lên sùng sục đây là thần thủy sao mà làm được chứ chu trưởng lão ngươi chắc chắn là hóa thân của thần phải không bạch sơn nhạc cảm nhận được khí huyết trong cơ thể mình đang sôi sục quẫy động giống như quay trở lại trạng thái toàn thịnh của năm đó lực lượng bắt đầu tăng lên năm đó sau không đi mất ta cánh tay và chân cơ thể bị tàn phá thực lực vẫn luôn ở trạng thái rơi rớt xuống sớm đã rơi xuống dưới cảnh giới thiên nhân Giờ khắc này ông cảm thấy thân thể đau ỏe oải ngủ say của mình đang bắt đầu thức tỉnh, có một loại lực lượng mà trước kia mình chưa từng cảm nhận qua đang chậm rãi tăng lên. Ta cuối cùng đã đột phá rồi. Tô Trưởng Bạch Hải trèo ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như kinh lôi vang vọng khắp nơi. Ông từ rất lâu đều mắc kẹt ở cảnh giới thiên nhân cấp 4 không thể đột phá, giờ khắc này cuối cùng đã phá vỡ gông cùm trừng xích, trực tiếp tiến vào thiên nhân cấp 5. <cười> một vị trưởng lão thân thể khỏe mạnh khác cũng ngửa mặt lên trời cười to cười đến mức nước mắt đột nhiên chảy ra ta cũng đột phá rồi vốn dĩ cho rằng cả đời này đều vô vọng không ngờ rằng thọ nguyên lại tăng lên một giáp Trung quanh đều là tiếng hoàn hồ phấn khích bộ lạc bạch nguyệt những năm trở lại đây chưa từng vui vẻ sung sướng như mấy ngày nay lâm bắc thần mở điện thoại di động lên liếc nhìn wifi một cái từng cái tên chặc chịt như bạch hải khiếu bạch sơn nhạc bạch nham thạch bạch giã thụ bạch thủy câu Đều là người của bộ lạc Bạch Nguyệt, xuất hiện trên danh sách có thể tìm kiếm và kết nối, giá trị tín hiệu đều là đầy ô. Điều này nói rõ cái gì? Cho thấy bọn họ đều tin tưởng Lâm Mặc Thần 100%. Lúc này kế hoạch của Lâm Mặc Thần xem như đã hoàn thành một nửa. Hắn quay trở lại tiểu viện của mình, dùng đủ loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, phân phối dòng rã ra 10 cái vạc lớn thần thủy, chuyển giao cho tù trưởng Bạch Hải Triều, nói chúng ta biết cách dùng liều dùng và đem kế hoạch vận động của phần mềm kíp tiếp tục khắc xuống trên mặt đất bản giao rõ ràng. Chu trưởng lão, ngươi dặn dò chi tiết như vậy, chẳng lẽ là muốn rời đi sao? Trên mặt của Bạch Hải Triều xuất hiện vẻ căng thẳng. Bây giờ bộ lạc Bạch Nguyệt không muốn mất đi Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần gật đầu nói: Ta đến phía trước thăm dò đường. Hắn muốn đi tìm hiểu một chút về thực hư động tĩnh của tích dịch Long Nhân tộc và lục bỉ Ma Nhân tộc nhân tiện cho bọn họ mấy phần đại lễ. Bây giờ thực lực của bộ lạc chúng ta từng khắc từng giờ đều tăng lên nhanh chóng, cũng đã đến lúc báo thù rửa hận, thu hồi lại Bạch Nguyệt giới. Lâm Mặc thần giọng điệu vang vang mà nói. Một câu nói này có ma lực thần kỳ, lập tức khiến cho tất cả người của bộ lạc Bạch Nguyệt đều sôi sục nhiệt huyết, bọn hắn đã nhẫn nhịn và ẩn mình quá lâu, sự chết thảm của nhân thân và đồng bào năm xưa, từng giờ từng khắc đều xuất hiện trong cơn ác mộng của bọn họ. Chỉ là trước đó thực lực của bộ lạc bị sụt giảm nghiêm trọng, căn bản không có cách nào báo thù. Còn bây giờ họ cuối cùng đã nhìn thấy được ánh dạng đông Cái này Ta đi cùng với ngươi Bạch Hải Triều sung phong nhận việc Ta có thể bảo vệ ngươi Lâm Bắc Thần lại lắc đầu Không thể Tù trưởng phải ở lại trong bộ lạc để chủ trì đại cục Dựa theo phương thức tu luyện mà ta để lại Và mọi người nhanh chóng tu luyện Không thể buông lỏng Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất nâng cao thực lực Đạt đến trình độ có thể thảo phạt hai tộc khác Nói đến đây Lâm Bắc Thần nhìn kỹ Mỹ thiếu nữ da đen mà nói Cứ để tiểu tiểu đi cùng với ta Chúng ta chỉ là đi dò đường, chứ không phải chiến đấu, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Cái này... Bạch Hải Triều có chút do dự, nhưng sau khi mọi người thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của Lâm Bắc Thần. Xoạt, kiếm quang phá không, Lâm Bắc Thần ngự kiếm mà đi, trở theo Bạch Tiểu Tiểu, rời khỏi tòa đạn thành màu đen. Người có thể phi hành. Bạch Hải Triều nhìn bầu trời bị kiếm quang cắt ra, ánh mắt tịch mịch thật lâu không nói gì. Tù trưởng, lai lịch của chu trưởng lão e là không đơn giản, có người nói. Đúng vậy, khôi phục cứu chữa cây thúy quả lại giúp đỡ chúng ta nâng cao thực lực còn lấy ra thần dược thay ra đổi thịt không thể tưởng tượng nổi Tại sao cứ cảm thấy hắn thực ra là có chuẩn bị mà đến Ta cũng có cảm giác như vậy Cho dù hắn mang theo mục đích mà đến nhưng hắn không làm hại chúng ta Đúng vậy, trong quẻ bói của ta không phát hiện ra ác ý của hắn Thần tượng dự cảm của khi giới chi chủ miệng hạ cũng đã chứng minh hắn là người tốt, các trưởng lão bàn tán sôi nổi dân bộ lạc mặc dù thuần pháp nhưng cũng không phải là đồ ngốc không có đầu óc lâm bắc thần trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã sáng tạo ra nhiều thần tích không thể tưởng tượng nổi biểu hiện rõ ràng như vậy nếu còn coi hắn là một người lưu vong bình thường vậy thì quá ngu mỗi người đều phải có bí mật riêng của mình bạch hải triều mỉm cười ánh mắt của ông ta đảo qua các vị trưởng lão giọng nói quyết tuyệt bí mật của chu trưởng lão biết đâu rất là lớn hắn không muốn nói thì chúng ta cũng không nên hỏi bởi vì hắn đang thực lòng giúp đỡ chúng ta Ta có thể cảm nhận được tấm lòng son của hắn, chuyện mà hắn làm cũng đều vì tốt cho chúng ta, không cần phải suy nghĩ lung tung gì cả, cứ phối hợp với hắn là được. Các trưởng lão gật đầu, mọi người đã đạt thành hiệp nhị thống nhất, Bộ Lạc Bạch Nguyệt họ ẩn oán rõ ràng, đối với bảng hữu là tuyệt đối không nghi ngờ. Xoạt, kiếm quang phá không, Lâm Bắc Thần đặt trên đại kiếm ngân sắc, Bạch Tiêu Tiếu hai tay ôm chặt eo Lâm Bắc Thần, cả người như một con rắn nước ôn hòa quấn chặt lên người hắn. Đây là lần đầu tiên tạm biệt trên không trung nàng hưng phấn kêu la om sòm nói đến đây thì cũng là một chuyện rất kỳ quái thực lực của dân bộ lạc không ngừng tăng lên nhưng cho dù là thiên nhân cũng không cách nào lăng không phi hành là do công pháp sao hay là do vùng trời đất này lâm bắc thần cũng không đi nghiên cứu kỹ thời gian không đến một nén nhang dưới sự dẫn đường của bạch tiểu tiểu hai người đã đến không trung bên ngoài của cổ thành tích dịch long nhân tộc bạch tiểu tiểu nhìn tích dịch long nhân ở phía dưới mà trong mắt phun ra ngọn lửa thủ hận mấy năm trước Trong tích dịch Long Nhân tộc đã có 6 vị thiên nhân cấp 5 Chúng ta phải cẩn thận Nàng nhắc nhở Lâm Bắc Thần Cho dù là trường thương bình thường Ở trong tay bọn hắn cũng có thể bắn rớt Con mồi trên không ngàn thước Lâm Bắc Thần cười cười nói Không sợ, chúng ta đến để mượn hoa dân Phật Tiếp theo chính là lúc Chứng kiến thời khắc đáng sợ thực sự Của ngân kiếm thiên nhân Lâm Bắc Thần bay vòng quanh cổ thành Của tích dịch Long Nhân tộc một vòng Quan sát một lát rồi mang tiểu bạch Rời đi Cách cổ thành của tích dịch Long Nhân tộc khoảng ngoài 30 dặm có một bộ tộc gọi là hạn tê ma quái. Cách gọi này vẫn là do Bạch Tiểu Tiểu giải thích cho Lâm Bắc Thần. Hạn tê là một loại ma quái có trọng tải đáng sợ, hình dạng như con tê giác cơ thể trưởng thành 6-7 mét, ngay cả thú con cũng lớn như con voi, tứ chi như cột trụ, vị trí khớp xương, sinh ra gai xương màu trắng, làn da màu nâu đen có vẩy, đầu có 3 cái sừng giống như 3 ngọn núi nhọn, hoắt vậy Loại sinh vật này lấy đất sét và cỏ cây để làm thức ăn. Bọn chúng có tốc độ chạy không tương xứng với hình thể khổng lồ như ngọn núi. Hạn tê phát điên có thể đụng nát cả nham thạch, đụng gãy đại thụ, đụng sụp tiểu sơn. Vũ khí mạnh nhất của bọn chúng là đau thương bất nhập. Những tấm vẩy cùng với phần chán có ba cái sừng liên tiếp. Đương nhiên những điều này đều là bạch tiểu tiểu nói cho lâm học cha biết. Ngươi trở ở đây đừng có lộn xộn, ta đi dụ quái. Lâm Bắc Thần đem Bạch Tiểu Tiểu đặt ở một nơi ẩn núp an toàn rồi cẩn thận dặn dò Dụ quá hư, ý gì vậy Trong cái đầu nhỏ của Bạch Tiểu Tiểu tràn ngập lòng hiếu kỳ đang nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Lâm Bắc Thần liền thấy vị trưởng lão khác họ này giống như tên trộm gà lén lén lút lút tới gần bộ tộc Hạn T sau đó lặng lẽ chui vào một bãi cỏ khô rồi biến mất, cũng không biết là đang làm gì khoảng cách giữa bãi cỏ tới vùng cỏ cũng sẽ không đến 20 mét Ánh mắt của bạch tiểu tiểu lên nhìn về phía xa hơn, một con hạ tê hình thể khổng lồ phải đạt tới 10 mét, đang thích ý nằm trên đống cỏ khô, bên cạnh còn có 4-5 con tiểu hạ tê vị thành niên đang đuổi nhau đùa giỡn. đó là hạ tê vương và dòng dõi của nó. Bạch tiểu tiểu vừa nhìn liền nhận ra hạ tê vương là một ma quái rất đáng sợ, sức phòng ngự và lục xung kích cường đại, ngay cả thiên nhân cấp 4 cấp 5 mà khi đối mặt với nó cũng cảm thấy nan giải. Chẳng lẽ Chu cà cà muốn đi săn giết hạn tê vương sao? Bạch tiểu tiểu trong lòng hoài nghi, nhưng nháy mắt sau đó nàng bỗng ngây ngẩn cả người. Bởi vì thiếu nữ không thể nào tin nổi khi nhìn thấy lâm bất thần trước đó ẩn thân trong bụi cỏ cách mấy chục mét, lại xuất hiện ở thân ảnh của một tích dịch long nhân. Con tích dịch long nhân này lén la lén lút nhanh chóng tới gần hạn tê vương. Khi ở cách hạn tê vương chừng 10 mét, nó giống như sợ các hạn tê không chú ý tới mình đột nhiên nhảy rộng lên gầm rú một tiếng tức giận các hạn tê chung quanh lập tức bị kinh động dưới con mắt nhìn chăm chú của hạn tê con tích dịch long nhân này tiến lên tóm lấy một con hạn tê vương con một cước đạp ngã sau đó cua tay vung thành nắm đấm hành hung một trận tàn nhẫn ngao oe tiếng kêu thảm thiết của hạn tê kinh động khắp đồng hoang hạn tê vương đang thoải mái chập mắt thì ầm một tiếng đứng dậy đôi mắt của nó lập tức biến thành màu đỏ sát khí đáng sợ bộc phát ra Con cái của mình bị người ta đánh đập ngay trước mắt, điều này đối với địa vị của nó trong tộc quần tuyệt đối là một sự khiêu khích trí mạng. Nhưng mà sự khiêu khích của kẻ đột nhập kia còn chưa kết thúc, hắn chẳng những không quay người chạy trốn mà ngược lại nâng một khối nham thạch to lớn lên ầm một tiếng đập tới, nhắm ngay vào cái chán của hạn tê vương, sau đó làm một động tác khiêu khích, dựng thẳng ngón giữa lên vào ngoáy đít. Nham thạch bay tứ tung, loại công kích trình độ này đối với hạn tê vương da dày thịt béo thì chỉ giống như củ lét. Wow! Hạn Tê Vương triệt để nổi giận, đôi mắt to lớn của nó đỏ bừng như máu. Còn kẻ đột nhập dường như cuối cùng đã sợ hãi xoay người bỏ chạy, nhưng khi chạy cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hai tay của hắn lại đem con thú con của hệ tên Vương bị đánh tơi bời đến bất tỉnh kia nâng cao trên đỉnh đầu. Đây coi như là đi trộm thú con hay là đang đánh cướp? Tất cả bộ tộc Hạn Tê đều bị chọc giận. ầm! Các Hạn Tê phát điên đuổi theo kẻ đột nhập, làm cho đại địa chấn động. ầm! Khi ba bốn trăm con hạn tê lao đi, mặt đất dường như đều run rẩy. Nhưng kẻ đột nhập kia cứ khăng khăng dơ cao con thú con của hạn tê vương nặng tới mấy tấn, mà còn không buông tay, càng chạy càng nhanh. Hơn nữa hắn dường như không biết mệt mỏi. Mỗi một lần khi hạn tê tộc sắp đuổi kịp hắn, hắn sẽ lại bộc phát ra lực lượng mới kéo giãn khoảng cách một chút. Tích dịch long nhân cùng với hạn tê, cái tộc đoàn cổ quái kia giống như hồng thủy đại bộc phát, một trước một sau, lao về phía cổ thành của tích dịch long nhân tộc. Bạch Tiểu Tiểu nhìn mà nghẹn họng chân chối, nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Sau thời gian một chén trà, Lâm Bắc Thần bay về gặp mặt. Đi, ta dẫn người đi hóng mát xem kịch. Hắn kéo Bạch Tiểu Tiểu lên phi kiếm. Hả? Hóng mát? Có ý gì đây? Bạch Tiểu Tiểu cảm thấy đầu óc thông minh của mình lại bị quấy trộn, nhưng mà không thể biểu hiện ra quá mức nhà quê trước mặt người trong lòng. Thế là nàng rất cơ trí mà không hỏi gì cả. Đại ngân kiếm nhanh như điện chớp. Rất nhanh sau đó hai người đã đi tới bầu trời trên cổ thành tích dịch Long Nhân Tộc. Con cảnh ở phía dưới không nằm ngoài dự đoán của bạch tiểu tiểu. Hạn tê tộc đàn quả nhiên điên cuồng công kích tích dịch Long Nhân Tộc. Đã có vài chục con hạn tê trưởng thành bị đập chết trên tường thành. Nhưng cũng đập ra được một khe nứt cực lớn trên tường thành. Nàng còn nhìn thấy con hạn tê ấu thú bị bắt đi trước đó đã khảm dính trên tường thành máu thịt ba bét. hiển nhiên là bị người ta hung hăng đập tới, trực tiếp đập chết trên tường thành. Chẳng trách những hạn tê đó lại điên cuồng như vậy. Bọn chúng đem sự phẫn nộ về cái chết của thú con, toàn bộ đều phát tiết trên người của tích dịch Long Nhân Tộc. Đây chính là dụ quái mà Ca đã nói trước đó sao? Mưu kế tương tự trước kia trong ba đại bộ lạc cũng không phải là không có người nghĩ qua, cũng không phải là không có ai thử qua, nhưng rất khó thực hiện. Thành công như vậy vẫn còn là lần đầu tiên. ầm, uhm. Hai đạo khí tức cường đại vô song đột nhiên trào dâng lên trong cổ thành của Long Nhân Tộc. Lên thấy một đạo thân ảnh nhảy lên tường thành tung người nhảy vào trong đám hạn tê, trực tiếp triển khai tàn sát. Màu lùi lại, là thiên nhân cấp 5 trong tích dịch lòng nhân xuất thủ. Bạch tiểu tiểu phản ứng lại. Trong lòng lâm bắc thần đột nhiên cũng trảo dâng báo động, hắn lập tức ngự kiếm vượt lên không trung cấp tốc bay cao. Nháy mắt sau đó một đường nứt ngân mang trong hư không xuất hiện ở nơi hai người vừa đỗ. Đó là một cây giáo có hình dạng giống như cái răng nanh màu bạc, soạt lúc này tiếng xé gió của cây giáo bạc mới vang lên một thương với tốc độ siêu thanh trên chán lâm bắc thần toát ra một tầng mồ hôi lạnh nguy hiểm thật nếu không phải bạch tiểu tiểu nhắc nhở thì e rằng một phát này đã đâm vào trên người mình không chết cũng phải trọng thương thì ra cường giả tích dịch long nhân tộc trong thành đã sớm phát hiện ra mình khinh địch quá rồi lâm bắc thần trong lòng cảnh tỉnh trước đó tất cả mọi chuyện đều quá thuận lợi loại thiên nhân cường đại mà dáng vẻ ngu ngơ của bộ lạc bạch nguyệt như là bạch hải triều Đối với hắn lễ ngộ có thừa, chưa từng xuất thủ, khiến hắn theo bản năng coi thường sự đáng sợ của thiên nhân cấp 5. Phải cẩn thận mới được, tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương. Lâm Bắc Thần điều khiển phi kiếm tiếp tục lăng không bay lên. Một khi ý thức được nguy hiểm, hắn lập tức có thể đem tinh thần cầu thả phát huy đến cực hạn. Ốc Lý Ma Lơ, ở phía dưới một tiếng giống giận dữ như sấm nổ truyền đến. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Ngón tay thon dài của bạch tiểu tiểu. Từng nét viết chữ trên lưng Lâm Bắc Thần Thiên nhân Long Tộc Đang hỏi chúng ta là ai Đầu ngón tay vuốt ve trên lưng Xuyên qua Y Sam Khiến Lâm Bắc Thần cảm nhận được một tia ôn nhuận và tê dại Hắn không khỏi rung động trong lòng Nói cho hắn biết Chu Anh Tuấn của bộ lạc Bạch Nguyệt tới báo thù Lâm Bắc Thần nắm lên bàn tay của Bạch Tiểu Tiểu Viết vào lòng bàn tay Ờ Bạch Tiểu Tiểu cúi đầu rên rỉ một tiếng Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay cũng tư dại như bị điện giật Ngứa ngáy truyền vào trong lòng lập tức cầm lòng không đậu mị nhãn như tơ trong mắt lưu chuyển tình cảm dịu dàng thân thể mềm mại của nàng như thể không có xương cốt dường như sụi lơ trong lòng lâm bắc thần lâm bắc thần vội vàng đỡ lấy mỹ thiếu nữ da đen chẳng trách kiếp trước người bạn tốt cha nam của anh đã từng nói nữ nhân một khi động tình thì toàn thân sẽ mềm nhũn vô lực còn nam nhân thì khác nam nhân động tình thì những vị trí khác đều có thể mềm nhũn thế nhưng có một nơi tuyệt đối sẽ cứng lên như sắt ây tỉnh lại đi Không nên nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Bắc Thần giơ tay búng vào chán Bạch Tiểu Tiểu một cái. Bạch Tiểu Tiểu lập tức phản ứng lại. Nàng vút chán, quát to xuống phía dưới. chu Anh Tuấn của bộ lạc Bạch Nguyệt. À, phu thê của Bạch Tiểu Tiểu. Đặc biệt tới hỏi thăm. Nói sang nàng quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần. khuôn mặt như trứng ngỗng nhỏ nhắn xinh xắn lại mang theo một chút đắc ý. Dù sao thì anh cũng nghe không hiểu. Ở phía dưới, thiên nhân cấp 5 của dịch long nhân tộc nhảy vào trong đám hạn tê dần dần rơi vào suốt ruột bị mấy con thành niên khổng lồ trong đám hạn tê để mắt tới trong lúc nhất thời lại không cách nào giết chết thiên nhân cấp 5 đã ném giáo tập kích trước đó không thể không từ bỏ lâm bắc thần cũng từ trên tường thành nhảy xuống giết vào đám hạn tê trong lúc nhất thời ở trên chiến trường tiếng gào thét giận dữ liên tục vang lên huyết tinh chi khí ngập trời đến sau cùng tích dịch long nhân tộc xuất động ra trọn vẹn bốn thiên nhân cấp 5 mới xem như giết sạch được đám ma quái hạn tê nhưng tích dịch long nhân tộc cũng tổn thất không nhỏ trong bốn thiên nhân cấp năm tổn thương một người ba người khác cũng sắp mệt mỏi đến mức sức cùng lực kiệt tiêu hao không ít có sáu cường giả thiên nhân bị hạn tê tức giận đạp thành thịt băm chiến sĩ ở dưới thiên nhân thì cũng chết sáu bảy chục người tường thành bị đập ra một khe hở chết tiệt đại trưởng lão kim ngột chuột đứng ở đầu tường nhìn một mảnh núi thây biển máu phía dưới sự phẫn nộ trong lòng dường như sắp hóa thành hỏa diễm nuốt chửng tất cả Long nhân tộc bị địch tập kích trở tay không kịp. Đại trưởng lão đã điều tra rõ ràng là có người cố ý dẫn đám hạn tê này đến đây. Một chiến sĩ thủ lĩnh của Long nhân tộc tới hồi báo chính là người của bộ lạc bạch nguyệt ở phía sau dở trò xong. Đại trưởng lão kim một chuột nghiêm nghị hỏi. À, cái này không phải là người của chúng ta. Một tên chiến sĩ thủ lĩnh cuối đầu nói. Làm sao có thể? Đại trưởng lão kim một chuột sững sờ nghiêm nghị quát hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Chiến sĩ thủ lĩnh vội vàng đem chuyện vừa rồi đã xảy ra nói lại một lượt Cái tên đã trộm ấu tẻ của hạn tê vương kia Có lẽ đã bị dẫm đạp thành thịt băm Bây giờ cũng không cách nào tìm ra nguyên nhân cụ thể Đài trưởng lão Kim ngột thuật nghe vậy Cảm thấy chuyện này lạ thường Có lẽ là âm mưu của các man tử Bạch Nguyệt Nhị trưởng lão Kim cốt đoá nói Mấy trưởng lão tham chiến đứng trên tường thành đưa mắt nhìn nhau Chuyện này thực sự là kỳ dị Ẩn sau việc tộc đàn của hạn tê điên cuồng tiến công cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được, cho dù thiên nhân cấp 4 cũng rất khó. Giá ngoại đối với tộc đàn ma quái một khi bị vây giữ, nếu đánh lâu không thể thoát, một khi khí lực và thần lực hao tổn hết thì chắc chắn phải chết. Tộc đàn hạn tê có tốc độ nhanh, lực phòng ngự và lực sung kích quá mạnh, rất không dễ đối phó. Chuyện hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không ai có thể suy nghĩ rõ ràng. Trước đó có người lén lén lút lút phi hành trên không trung nhìn trộm, đáng tiếc là không nhìn thấy rõ mặt mũi của bọn hắn, cũng không có bắn rơi bọn hắn xuống được. Đại trưởng lão Kim ngột chuột nói, chuyện này có lẽ liên quan đến người kia. Phi hành trên hư không, ư? Như trưởng lão Kim cốt đá nhíu mày, sợ là do mượn nhở ngoại lực, cho dù là có bảo vật phi hành thì cũng cực kỳ tiêu tan thần lực, tiếp cận quá gần cũng có thể dùng long nha thần thương bắn rơi, ngược lại không có gì đáng lo. Chuyện này có cần hồi báo tộc trưởng hay không? Tam trưởng lão Kim Thác Mô hỏi. Đại trưởng lão Kim ngột thuật lắc đầu. Tộc trưởng bế quan đã đến thời khắc then chốt, không nên quấy dày. Đang lúc nói chuyện thì đột nhiên phía xa bên ngoài thành là có động tính chuyển đến. Trong lòng có mấy vị trưởng lão đều run lên. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong cánh đồng hoang xa xa một đám tổ điểu đen nghìn nghịt, Thoạt nhìn không thấy giới hạn, giống như điên cuồng lao về phía cổ thành. Mau nhìn, nhì trưởng lão Kim cốt đoá chỉ vào đám tổ điểu trước nhất. Đó là đại trưởng lão vừa nhìn tới lập tức ngẩn ngơ chỉ thấy một chiến sĩ long nhân có thân hình cao to trong hai tay đều xách một con tổ điểu ấu niên lông đỏ vắt chân lên cổ mà chạy ở phía trước tốc độ chạy quán nhanh như vậy hai cái chân trên mặt đất tạo thành một đám huyễn ảnh giống như bánh xe điên cuồng quay vòng là hắn chính là hắn chiến sĩ thủ lĩnh hoảng sợ nói kẻ ăn cắp ấu tể hạn tê vương lúc trước cũng là hắn hắn lại có thể còn sống mấy trưởng lão cũng hoảng hốt rồi Nhìn cái dáng vẻ này quả thực chính là người mình, tên lỗ mãng kia lại dám đi cướp chim non có huyết mạch của tổ điểu vương sao? Con chim non cánh đỏ kia rõ ràng huyết mạch của tổ điểu vương mà. Tiểu tử này chạy nhanh thật, Tam trưởng lão Kim Thác Mô hoảng sợ nói, tốc độ của tổ điểu khi chạy như điên còn vượt qua cả hạn tê, nhưng từ đầu đến cuối lại không cách nào đuổi kịp long nhân kia. Đặt ở trong bộ lạc của tích dịch long nhân tộc cũng là một nhân tài, không hay, mau ngăn hắn lại, đại trưởng lão cao giọng quát lớn, thế nhưng đã muộn chỉ thấy tích dịch long nhân kia chạy như một trận cuồng phong khi còn cách vách cổ thành trăm mét đột nhiên hai tay vung mạnh đem hai con chim non của tổ điểu vương đã hôn mê ném về phía cổ thành khoảnh khắc sau đó hắn kiệt sức ngã xuống đất đám tổ điểu nổi giận chạy như điên trong nháy mắt đã dẫm đạp qua người hắn chết rồi à đại trưởng lão và những người khác ngáo ra bia di hai con chim non lông đỏ rơi trên tường thành huyết nhục văng tung tóe tất cả mọi người đều ngây ngốc đây là đang làm cái gì Liều mình đi trộm hai con chim non trong tộc mình từ lúc nào lại xuất hiện cái loại não tàn này nhanh phòng ngự phòng ngự đại trưởng lão phản ứng lại lớn tiếng gào thét nháy mắt sau đó chỉ thấy đám tổ điểu trong cơn giận dữ hoàn toàn phát cuồng bất chấp tất cả mà xông về phía tường thành không giống như hạn tề có lực xông kích mạnh mẽ nhưng tương đối ngu tổ điểu chẳng những tốc độ nhanh mà còn có thể nhảy vọt lên ở tầng trời thấp sau khi xông tới tường thành vỗ cánh thoái hóa trực tiếp nhảy bỏ về đầu thành một trận ác chiến trong nháy mắt mở màn đại trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run nhưng không có cách nào đi giải thích đám với tổ điểu ma quái trí tuệ thấp này chỉ có thể chiến thôi sau tròn vẹn một canh giờ đầu tường của tích dịch long nhân tộc đã là thây phơi gây đồng phần lớn đều là thi thể của tổ điểu nhưng chiến sĩ long nhân tộc cũng chết trận mấy trăm đây đều là những người tình nhuệ trong tộc cương giả cấp thiên nhân cũng chết mất bảy người tam trưởng lão kim thác mô còn bị tổ điểu vương phát cuồng một miệng mổ nát đầu đường đường là thiên nhân cấp năm mà lại chết thảm ngay tại chỗ vài diễn đang bị đóng máy a đại trưởng lão toàn thân đẫm máu bất lực cuồng độ cha cho ta là tên chết tiệt nào rốt cuộc là tộc nhân của tổ nào đã ra ngoài gây họa nhưng trong nháy mắt sau đó ông ta run rẩy bởi vì bên ngoài thành lại chuyển tới động tĩnh là lục túc ma giải bọn chúng hình như phát điên là tới tấn công chúng ta sao? không được chiến sĩ của tích dịch long nhân tộc ở đầu tường cả người đều không ổn được nữa Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy hả trời? Đợt thứ ba rồi. Những mà quái hoang dã này sao hôm nay đều nóng nảy như vậy? Là hắn, hắn tới rồi. Hắn khiêng ma giải tới. Lại là tên kia, hắn lại có thể không chết. Trên đầu của hắn đang khiêng cái chết tiệt gì vậy? Hình như là một con cua cái màu trắng. Đó hình như là giải hậu phải không? Đại trưởng lão giật mình trong lòng suýt chứ nữa thể cò quắp ngã xuống. Tên kia không phải đã bị đám tổ điểu dẫm thành thịt mâm rồi sao? làm sao có thể sống sót? là còn bắt được giải hậu của đám lục túc ma giải kia ngăn hắn lại đại trưởng lão kim một thuật nghiêm nghị giống lên cùng một thời gian long nha thần thương ở phía sau cũng bắn ra phá vỡ cả bức tường lao thẳng đến thân ảnh đang nâng cao giải hậu kia lục túc ma giải là một bộ tộc ma quái tương đối dị biệt giải hậu lại chiếm vị trí cao nhất trong toàn bộ bộ lạc nó có cái mai màu trắng như tuyết hình thể sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với lục túc ma giải thông thường thoạt nhìn rất chỉ là tinh xảo Nhất là một cái đầu hình người, mặt mũi tinh xảo, về cơ bản sẽ giống như một nữ tử tuyệt sắc. Và giải hậu thì cực dâm, giao hợp với rất nhiều giải công mà sinh sản. Có thể nói thế hệ sau của toàn bộ bộ tộc để do giải hậu sinh ra. Nhưng mà tác dụng duy nhất của giải hậu cũng chỉ là sinh sản thế hệ sau, cho nên chiến lược rất kém. Trong toàn bộ bộ tộc lục túc ma giải thì giải hậu là rất yếu. Nhưng có công giải cường đại và trung thành bảo vệ, trừ phi diệt hết toàn bộ tộc đàn, bằng không thì rất khó có thể nhìn được giải hậu cho nên trong tích dịch long nhân tộc không có ai biết rốt cuộc cái tên chạy đến mức đôi chân như huyến ảnh kia rốt cuộc làm thế nào bắt được giải hậu từ trong tầng tầng bảo vệ của công giải thế nhưng lúc này điều đó đã không còn quan trọng nữa quan trọng là nếu như không chặn tên khốn này lại thì toàn bộ bộ lạc tích dịch long nhân lại sắp gặp phiền toái lớn ánh mắt của mọi người đều vững vàng khóa chặt vào một thương này của đại trưởng lão Kim Ngột Thuật nhưng tên khốn chạy bằng bằng kia phản ứng rất nhanh hắn trực tiếp đem giải hậu trong tay ném ra vừa hay đập trúng long nha thần thương thân hình của giải hậu màu trắng trực tiếp trong vô thành vô tức bị chia năm xẻ bảy giữa không trung hóa thành một chùm mưa máu Ngáy mắt sau đó tiếng xé gió của cây thương bạc mới vang lên sau đó là tiếng giải hậu bị bắn nổ dư thế của long nha thần thương không suy trực tiếp đem một con công giải phía sau đâm sầm trên mặt đất hỏng bét đại trưởng lão kim một thuật thấy cảnh tượng này trong lòng phát lạnh bắn chết giải hậu rồi sau cây này bùn đất đã đội lên đến tận đúng quần không phải phân thì cũng là phân không thể giải thích sau đó tất cả chiến sĩ của tích dịch long nhân liền nhìn thấy cái tên ăn trộm giải hậu kia đột nhiên lảo đảo ngã trên mặt đất sau đó bị đám cua phát cuồng bạo tẩu trực tiếp dẫm đạp qua ồ lỗ lỗ một con lục túc ma giải màu xanh hình thể vượt qua năm mét phát ra tiếng gầm gừ thê lương Đám cua điên cuồng sông về phía cổ thành Lỗ lỗ Bọn chúng vừa chạy vừa phun bọt màu trắng Bọt biển giống như quạt nước Phun về phía đám người trên tường thành Chặn lại, cẩn thận bọt biển quá độc A cứu ta Trên đầu thành lúc này đã loạn thành một đoàn Có chiến sĩ không cẩn thận Bị bọt biển màu trắng phun trúng Lập tức giống như bị tạt axit đậm đặc Làn da phát ra tiếng xì xì Cho dù là long nhân tộc có lầm giáp đặc biệt Cũng không thể ngăn trọng được độc tính này trong nháy mắt từng chiến sĩ long nhân tộc thực lực không tầm thường hóa thành xương khô ngã xuống trong bọt biển màu trắng giết đôi mắt của đại trưởng lão kim một thuật đỏ bừng lên ngoài mười dặm trong hư không lâm bắc thần ngự kiếm trở bạch tiểu tiểu hóng mát sự sùng bái của tiểu mỹ nữ da đen đối với lâm bắc thần lúc này quả thực sắp tràn ra mỗi một tấc da thịt nam nhân của mình quả nhiên không gì không lạp được bộ lạc tích dịch long nhân tộc cường đại ngắn ngủi nửa ngày đã bị đùa bỡn đến mức khóc không ra nước mắt Theo cùng sự vẫn lạc của rất nhiều cao thủ cường giả, thực lực của Long Nhân tộc suy giảm là việc không thể tránh khỏi. Còn thương phản với điều này chính là thực lực của bộ lạc Bạch Nguyệt nhanh chóng tăng vọt lên. Có lẽ không bao lâu nữa huyết hải thâm thủ của bộ lạc Bạch Nguyệt thực sự có thể báo. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần có thể dễ dàng biến hóa thành chiến sĩ của tích dịch Long Nhân tộc. Trong lòng của Bạch Tiểu Tiểu thực ra có rất nhiều nghi vấn. Lai lịch của Lâm Bắc Thần quá thần bí. Cho dù là nàng một lòng. Đều ngói trên người Lâm Bắc Thần cũng khó tránh khỏi có chút hoài nghi, nhưng nàng không muốn truy hỏi ngọn nguồn mà lựa chọn tin tưởng hắn. Nam nhân này lai lịch rất hoang dã, nhưng hắn đối với bộ lạc Bạch Nguyệt là rất tốt, cho nên dù có hoang dã thì đó cũng là dã nam nhân của ta. Trong lòng Bạch Tiểu Tiểu âm thầm suy nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần từ trong bai đu nét đích lấy ra một cái kính viễn vọng, hơi điều chỉnh tiêu cự, nhìn về phía cổ thành của tích dịch Long nhân tộc trong ống kính tình hình trên đầu tường có thể thấy được rõ ràng như là gần ngay trước mắt kính viễn vọng sơn trại có giá một trăm huyền thạch hiệu quả sau khi ma cải của điện thoại quả thực là dùng tốt đến mức bạo tạc lâm bắc thần không khỏi lấy làm sợ hãi thán phục sau đó kinh hô sức chiến đấu của lục túc bàng giải mạnh thật ở trên đầu thành chiến sĩ của tích dịch long nhân tộc đã tổn thất bốn năm trăm còn có rất nhiều đã hóa thành xương trắng lợi hại thật ngay cả chủng tộc chiến đấu da dày thịt béo lại có đuôi như long nhân cũng có thể ăn mòn. Những con lục túc bảng giải này quả thực là tàn nhẫn. Ông kính viễn vọng rơi vào người đại trưởng lão Kim Ngột Thuật. tay hắn cầm ngân thương. Đây có lẽ chính là lão âm bức đã âm thầm ra tay bắn ta trước đó. Cương giả thiên nhân cấp 5, quả nhiên là kinh khủng. Ta bây giờ còn chưa đánh lại ông ta. Lâm mất thần quan sát một lát rồi đưa kính viễn vọng cho Bạch Tiểu Tiểu, nói cho nàng cách dùng và chỉ đạo nàng quan sát. oa, wow, thật thần kỳ, rõ quá đó là đại trưởng lão kim ngột thuật của tích dịch long nhân tộc trong truyền thuyết chỉ đứng sau cường giả thiên nhân cấp năm là tộc trưởng a cỗ thi thể kia tam trưởng lão kim thác mô chết rồi à mấy trưởng lão khác hình như cũng đều bị thương hoa wow. long nhân tộc tổn thất nặng nề thực lực của bọn hắn sụt giảm bạch tiểu tiểu nhất kinh nhất xạ không ngừng hô to nhất kinh nhất xạ là ám chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích hành vi thường được phóng đại làm cho mọi người giật mình sợ hãi Cũng có lẽ bởi vì cái chết của giải hậu đã triệt để kích thích đám cua, cho nên không giống như tổ điểu. Hạng tê trước đó, sau khi phá hủy thì giải tán, lục túc ma giải điên cuồng chiến đấu đến khi chiến sĩ cuối cùng ngã xuống ở đầu tường. Bạch tiểu tiểu càng xem càng kinh hãi. Một lát sau nàng đã biết rõ mức độ tổn thất của bộ lạc tích dịch Long Nhân. Cái này cũng là nguyên nhân mà Lâm Bắc Thần để cho nàng sử dụng kính viễn vọng. Đi, chúng ta trở về thôi, Lâm Bắc Thần nói. Hả? Bạch tiểu tiểu vẫn chưa thỏa mãn Tại sao không tiếp tục? Chúng ta có thể tiếp tục dụ quái, có thể thừa cơ tiêu diệt tích dịch Long nhân tộc. Lâm Bắc Thần ôm bạch tiểu tiểu ngự kiếm phá không? Bộ lạc ma quái chung quanh đều đã dụ hết rồi, đã xuất hiện lãnh địa chân không. Nếu còn lập lại chiều cũ thì tương đối tốn hào thời gian. Hơn nữa cường giả của Long nhân tộc tất nhiên sẽ rời thành ngăn cản, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ bằng chờ một chút để cho ma quái xa hơn bổ khuyết vào chỗ trống của những lãnh địa này rồi mới hành động lâm mấp thần một khi đã tiến vào trạng thái cẩu thả quyết vậy thì sẽ thực sự cẩu thả một nhóm sợ hãi tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào quả nhiên sau khi hai người rời đi đại trưởng lão kim ngột thuật của tích dịch long nhân tộc liền mang theo cường giả được tinh tuyển kỹ càng trong tộc chủ động rời thành đi tới vùng đất hoang dã bắt đầu cảnh giới tuyệt đối không cho phép lại có người dụ quái tới tưởng thành nhưng rất đáng tiếc là bọn hắn đã vổ hụt ta có một loại cảm giác không ổn ông ta vẻ mặt âm trầm tồn tại quá lâu trong môi trường tự nhiên xấu xa này đã hình thành lên một loại bản năng cảm thức đối với nguy cơ ông ta mơ hồ phát giác được là bộ giạc tích dịch lòng nhân tộc sẽ có phiền toái lớn tướng quân các người rút lui ta chặn hậu lúc này hàn bất phụ đứng trên một tòa thạch phong đã sụp đổ một nửa nhìn quân đội của đế quốc cực quang giống như một ngọn lửa bánh liệt ở phía xa ập tới với vẻ mặt quyết tuyệt lăng trì giáp trụ lộn xộn toàn thân nhuốm máu hơi do dự cẩn thận một chút không nên ham chiến. Ta ở hàm ngọc thành trở ngươi nhất định phải nhớ. Trước giờ tí hôm nay, phải rút thân trở về, bằng không sẽ không có đường lui nữa. Hàn bất phụ gật đầu, nếu như giờ tí mà ta không tới được, thì tướng quân không cần đợi thêm. Lăng chỉ sững sờ biết là hàn bất phụ đã lập trí tử chiến trong lòng, lập tức nặng nề vỗ vai hắn mà nói. Nếu như người tin tưởng tên kia có thể sống sót rời khỏi khư giới của vực ngoại, vương giả mà về, vậy thì không được dễ dàng nói tử chết sống sót trở về, ta trở ngươi. Nói xong Lăng Trì cũng không dám chỉ hoãn thời gian, lập tức mang theo bại quân đã bị sụt giảm quân số nghiêm trọng rút về Hàm Ngọc Thành. Bắc Cảnh đã thất thủ, 16 quan thành của đế quốc Bắc Hải đều bị chiếm đóng, trăm vạn đại quân đã tổn thất hơn phân nửa, danh tướng tổn hao vô số, thiên nhân của đế quốc, Bát Vương Kiếm Cốc Vũ canh giữ Bắc Cảnh cũng đã vẫn lạc, lãnh thổ Bắc Cảnh đều bị đế quốc cực quang chiếm lĩnh. Tất cả những thế này đều bởi vì sự phản bội của vệ thị Hàn bất phụ đưa mắt, tiễn Lăng Chỉ xuất quân rời đi, Vẻ mặt kiên nghị, biểu cảm cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bên cạnh hắn đều là binh lính đến từ Vân Mộng Thành. Ban đầu, vứt bút tổng quân, một ngàn thanh niên và học sinh của Vân Mộng Thành hưởng ứng lời hiệu triệu tổng quân của đế quốc, đồng thời sau một thời gian luyện tập ngắn ngủi, liền theo Lăng Chỉ đi tới Bắc Cảnh. Chiến đấu liên tục là tại nhiều nơi trong vòng hơn một năm, binh lính của Vân Mộng trong một năm qua chỉ còn lại không tới 300 người. Hơn 700 người đã hy sinh, có 3 phần chết trận bằng khoảng 1 tháng trước, 7 phần khác thì chết trận bởi bại chiến lần này, vệ thị phản quốc. Về cánh của vệ thị cấu kết với đế quốc cực quang trong ứng ngoại hợp, trong vòng 1 ngày đã dẫn tới mấy chục tòa thành ở Bắc Hải thất thủ, quân Bắc Hải tổn thất nặng nề Cho đến trạng vạng tối ngày hôm nay, quân canh giữ Bắc Hải cảnh may mắn còn sống sót, dưới sự tổ chức của đại tướng quân lăng chỉ miễn cưỡng rút lui, bảo vệ trung tâm quận tơ chính là Phi Tinh Thành hàm ngọc thành và long quan thành sau khi bỏ mặc sinh mệnh của hơn một vạn chiến sĩ tinh nhuệ cuối cùng miễn cưỡng mở ra một con đường sinh mệnh rút lui về xuyên dương hành tình một trong chín lại hành tình của đế quốc một canh giờ trước tin tức chuyển đến phi tinh thành thất thủ hắn bất phụ xuất quân chấn giữ ở lạc tinh nhai là hướng thông quan trọng duy nhất phía sau hàm ngọc thành hắn nhất định phải ngăn cản người cực quang ít nhất nửa canh giờ mới có thể đảm bảo cho lăng chỉ xuất quân an toàn tiến vào hàm ngọc quan